hay bâm chất thi thể, bí dược trong da thịt cường thị sẽ lập tức chảy ra, giọt trên sắc biến thành nguồn độc, tỏa sương độc đậm đặc ra khắp xung quanh. Trong vòng bán kính trăm thước, bất luận là xác người, vật, trùng thú, gặp phải loại sương độc do cường thi cổ hóa ra đều tan chảy thành kịch độc y như vậy. Gọi là lăng chứng. Người sống hít phải hơi nhiều cũng chết ngay sau khi chết lại biến thành một phần của lăng chướng. Một chuyển 10, 10 chuyển chậm, đến lúc trong vòng bán kính trăm thước không còn sinh linh nào sống sót mới thôi, tàn khốc vô cùng. Thời bấy giờ chưa có mặt nạ phòng độc, phương thức chộm mộ kỳ bí này khiến dân chộm mộ mới nghe đã sợ vỡ mặt, có tác dụng uy hiếp rất lớn đối với những kẻ huỷ thảy Từ lâu gã gồ đã nghe nói về lăng chứng. Do thuật này từ đại thổ quốc truyền vào trung thổ, nên những người nắm được cách phối chế bây giờ không nhiều. Trước nay anh ta chưa từng gặp được ai cả. Anh ta biết thứ lăng trước này vô cùng ghê gớm, chúng rồi chỉ có chết, vô phương cứu chữa. Trong bản sơn phân dắp thuật không hề có cách gì đối phó, ngoài cách tháo chạy Trong tích tắc, ý nghĩ lóe lên. Gà Cô chợt nghĩ tới Ban Sơn xã lĩnh lần này, chỗ mộ cổ Bình Sơn đã tổn thất không biết bao nhiêu người. Ban Sơn đạo nhân không thuộc giới Lục Lâm, còn dễ ăn dễ nói, nhưng Lao Trần là người cầm đầu xã lĩnh. Nếu khai quan mà thầy không lý được món binh khí nào, làm tín vật. Sau này Trần Thủ lĩnh của Thường Thắng Sơn Còn văn mũi nào ngồi trên ghế kim dao trong giới lục lâm. Nhưng nội đồn trên người cổ thay đời nguyên, cùng với cỗ quách tử kim và tấm ván thất tinh đều đã bị hủy, cương thi thì đang biến thành lăng chứng. Lệ đầu giám binh khí bây giờ. Đang nghĩ thế, anh ta chợt nhìn thấy trong ánh sáng tồ mồ của cái đàn bão, có thứ gì lấp lánh ánh vàng. Chính là đai vàng thắt trên lưng áo bào tín của cổ thầy. Cái đai này nạm châu khảm ngọc, toát lên phong phạm vương giả uy nghiêm, sao không lưới chọt được. Gã cô là kẻ tài nghệ cao cường, lại to gan lớn mật. Bất chợt lẳng chứng đang rừng lên, vẫn nhanh như cắt, thò tay giật đứt cái đai vàng trên lưng cổ thầy. Trên đai có móc vật gì đó màu lục sẫm, nhìn giống như ngọc bích, nhưng kỳ thực lại là đồng xanh, đúc thành hình ác quỷ chọc đầu, trên mặt không có mắt, giống hệt hình ta gặp trong Zindan, đường. đường nét đơn giản cổ phác, ác hẳn là món cổ vật từ ba đời trở lên. Gago tuy đã từng thấy qua vô số bảo vật nhân gian, nhưng lại không nhìn ra lai lịch của mặt quỷ đồng này. Trong giây lát ấy, lăng chướng trong động tổ, ta rày tới mức không thể rày hơn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 trên lưng lại là hồng cô nương liêu yếu đào tơ, thân thể nhẹ nhàng. Gà gô cả cõng lấn bàn theo hai người sống, mà vẫn không hề thấy mệt sức. Anh ta ngẩng đầu quan sát địa hình xung quanh, thấy huyệt mộ chi chít những bãi tha ma động tổ, đều đã bị lăng chứng bao trùm. Lăng chứng giống như một thứ dịch bệnh lan ra nhanh chóng. Hai cốt người động di trong bãi tha ma đều tan thành khí độc.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 trào lúc rụt từ, anh ta vừa trèo vừa nhảy, đã leo lên được mộ thất trong mỏm núi Bình Sơn. Gian mộ thất phải chịu trọng lượng của ba người, bốn vách tường rung lên bần bật. Gago chân tay lanh lẹ, liền dẫm lên một cây cột, dầm một cái mạnh tựa ngàn cân, lấy đà vịn vào khe hở ở vách tường trên đỉnh đầu, đu người trèo lên. Bóng ngà trong mộ thất đánh rắc một tiếng. Sa cột đổ sập, gạch ngói vỡ nát ầm ầm sụt xuống. Bụi bay mù mịt lấp kín hoạt động bên dưới. Lăng chướng trong động tổ đều bị chặn lại bên trong, không lăn ra được bên ngoài. Gà cô lưng cõng hồng côn nương, tay xách người miêu, xuyên đất gạt đá trèo lên mặt đất. Lúc này trăng rất lạnh ở đằng tây, hừng đông sắp lên. Bốn bề yên tĩnh lạ lùng. Gió có thở phao nhẹ nhõm. Cái không khí ẩm ướt trong rừng đặc biệt mát lành. Vì là chuyện vừa rồi, thực đúng như tử có chết trở về. Chợt thấy có ánh lửa bập bùng trong rừng. Đợi khi đến trước mặt, hai bên trao đổi bằng tiếng lóng trong bóng tối. Thì ra là lộc trần, dân thèo mới chụp anh em tới tiếp ứng. Đám người lộc trần vội chạy lại. Khiêng Hồng Cô Nương bị trọng thương và tay người Miêu đi cứu chữa. Gà Cô thấy cả bọn mình bảy đầy máu me, có vẻ vừa trải qua một trận huyết chiến, bèn hỏi rõ đầu đuôi. Hai người thay nhau thuật lại tình hình. Thì già Lão Trần vốn muốn tụ gom đàn tản binh bại tướng ổn định cục diện, rồi tới tiếp ứng cho Gà Cô. Nhưng sau khi núi sập, cả một đại đội bên sườn đối bắc người nào không chết thì cũng bị thường, khiến lòng quân đại loạn. Đám phiên quân đổ đấu đa phần đều là con nghiện, con bạc và một số tay lính già lỏi đời. Những kẻ may mắn thoát chết, thấy cục diện trước mắt đều cho rằng giò sơn thần phẫn nộ. Một số tên lính già còn bảo, đây là cơn thịnh nộ của ông trời, ngay cả la sói cũng bị nghiền nát thành tương. Bọn chúng ta còn làm ăn được gì? thế là tàn tác tất cả như ong vắt tổ, trước khi bỏ chạy, chúng còn cướp hết số châu báu quần già từ trong đền cùng. Đội đốc chiến đi xuống tay tản bảo, nhưng binh bại khắc nào núi đổ, bắn chết được vài chục thằng, tự thấy không ngăn được đám lính đào ngũ, đội đốc chiến cũng bỏ chạy sạch. Số còn lại là toán trộm sa lính do lão Trần cầm đầu, khoảng chừng hơn 200 người trước tiền lão cử vài tên tâm phúc, ngày trong đêm quay về xã huyện ở Tương Âm, sắp đặt bố trí, sau đó dẫn đám thuộc hạ thu dọn tàn cuộc. Lời dững anh em gãy chân gãy tày ra khỏi đống xác người, để kẻ biết về châm thạch y lý đảm nhiệm việc cứu chữa, những người đã chết đều được thu lượm thi thủ. Đang trong lúc bẩn bỉu không dứt ra được, từ trong khe núi đột nhiên bò đâu ra một con bãng xà đen. Thân mác xà to như miệng vò, khắp mình vảy ráp kín mít, chỉ thấy đầu không thấy đuôi. Nó vốn ẩn mình trong hang đá bí mật trên đỉnh núi Bình Sơn đổ sập thì kinh sợ bò ra đầy. Vừa há mồm một cái đã nuốt gọn hai tên trộm vào bụng. Mọi người thấy vậy lập tức hò hét đốt lửa, sợ con quái vật quay về khe sâu. Lắc chân vướng có nhăn lực hơn người thây mây đen trong khe núi, nơi con quái thú ẩn mình xông lên ngút trời như bảo khí. Đoán rằng trong hang đối ắt còn có bảo vật. Số của cải trong đơn công đã bị đám loạn quân cướp sạch chẳng còn bao nhiêu. Lập đang sầu não, về vào bình sơn chột mộ chẳng kiếm chắc được gì. Đúng là sôi hỏng bỏng không. Thây trong xảo huyền của con mãng xà dường như cất giấu kho báu, thế nổi máu tham Có điều địa hình trong hang gập ghềnh khúc khuỷu, gió lạnh thâm thốc, tanh không người nổi. Đám trộm tuy có súng tiểu liên, nhưng liều chết vào đó săn mãng xà tìm bảo vật, dễ bị nó nuốt chừng như trời. Dùng thuốc nổ lại sợ núi sập lần nữa. May sao đám người sẵn lĩnh vốn giỏi dùng khí giới, không thiếu những cao thủ chuyên bắt rắn bắt mãng xà. Lão Trần lập tức truyền lệnh xuống.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 quả là giống kiệt xuất dị thường hiếm thấy trong loài mãng xà. Đám trộm hét lên một tiếng, lập tức tản hết ra xa. Con mãng xà vừa bò tới cửa hang, phần bụng bị những thanh kiếm tre cực ngắn chôn dưới đất cướp phải, nhưng da thịt nó vừa thô vừa dày nên hoàn toàn không cảm nhận được, vẫn tiếp tục trườn ra khỏi hang. Những cây kiếm chúc bên dưới mỗi lúc một sắc nhọn hơn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 mỗi lúc một thêm sắc nhọn. Trừa qua rằm bà chằm bước đã bị phanh toạc cả bụng, vài thịt té tủa, máu tươi phun dàn địa sối, ngục xuống chết ngay tại chỗ. Đám người xả lính đồng thanh hò hét. Từ bốn phương tám hướng quay lại, chằm lưỡi giáo xông vào cùng lột cùng lột ra dọc vậy, cắt đầu chặt đuôi, moi mắt móc tủy con bác xà. Đây đều là những loại dược liệu rất có giá trị. Đến lúc này, vẻ mặt u ám của Lạc Trần mới giãn ra đôi chút. Cái liễu được con mãng xà khổng lồ to như con rồng đen mà không mất viên đàn nào, xem như cũng vớt vát được tí xíu gìn. Sau đó, lão dẫn thèo mới chọc tên trộm, xác đen chui vào hang mãng xà, thấy khắp nơi ngổn ngang xương người và xương súc vật. Nhìn kỹ y mới biết mấy bộ xương người đó đều là vượn to vượn nhỏ trong đôi trên đống xương sọ, phủ một lớp vân mác xà dày cộp. Mùi tanh xông lên tận óc. Bên dưới là xương hòm đựng đạo tàng điển tích. Hoa già chỗ này là động tàng kinh, chẳng có vàng bạc châu báu gì cả. Lão trần thấy mọi người hì hục suốt nửa đêm chỉ đào được mấy cái động tàng kinh thì thất vọng não nề. Ông tên trộm ngửa tay nãy tung một nắp hòm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 Giọng rằng không phải món đồ thời cận đại. Đa đường cất dấu bí mật như vậy, cần không phải cổ vật tầm thường. Tiên Trộm không dám chậm trễ, vội mời thủ lĩnh tới xem. Mọi người quay lại cùng xem. Ai cũng cho là chuyện lạ, chiếc này chưa từng thấy. Ngài Lạc Trần cũng không nhận ra được niên đại xuất xứ của nó. Trong đầu mờ mịt, chỉ thấy đồng nhân này vừa giống bùa, vừa giống trang sức